đấu khí của hàn phong dĩ nhiên tiến triển thần tốc như vậy tuy rằng hắn cũng biết chuyện hàn phong có tiên thiên đấu khí nhưng chưa từng nghĩ tới hàn phong lúc trước chỉ dùng một tháng ngắn ngủi đã từ nhân giai bát phẩm lần thứ hai thăng cấp đến nhân giai cửu phẩm từ lúc hàn phong tiến nhập nhân giai cửu phẩm mỗi ngày đều tìm đến bố lôi địch cùng phí lão luận bàn có thể nói hơn phân nửa tháng này bố lôi địch thấy tận mắt đấu khí của hàn phong mỗi ngày đều nhanh chóng tăng trưởng từ nửa tháng trước thăng cấp nhân giai cửu phẩm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 đột nhiên thấy hàng phong xông tới, đều là sửng người, còn chưa kịp phản ứng, hàng phong đã nắm vai khoác lợi, gấp giọng nói, mau mau thay đổi đường đi. kinh ngạc nhìn hàng phong, khoác lợi nhất thời nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi, thân vương điện hạ, lời này là có ý gì? hàng phong được tiêu thiên bách phong thưởng thân vương, địa vị tôn quý, khoác lợi tự nhiên không dám chậm trễ, thế nhưng hàng phong đột nhiên mạc danh kỳ diệu xông tới nói hắn phải thay đổi hải trình, thực là khiến hắn khó hiểu vô cùng. lúc này.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 cũng bất chấp kinh ngạc vội vàng phân phó thuyền đội dùng toàn bộ mã lực nhanh chóng tránh về phía bên trái của phong bạo hai mươi mấy chiến thuyền dưới sự điều khiển rất nhanh thoát ra khỏi phạm vi của phong bạo khoác lợi cũng đá thiền viên đều trợn tròn mắt nhìn hắc sắc phong bạo đang không ngừng lớn mạnh trong phạm vi của phong bạo tự hồ ngay cả nước bị cũng bị cuốn theo hai mắt hàng phong hiếp lại ánh mắt chăm chú tập trung vào phong bạo nước biển xung quanh đã làm y phục của hắn ướt nhẹp nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra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 nhãn thần có chút mê man của hàn nhất nguyên nhất thời sáng lên trong đầu một vài hình ảnh nhanh chóng hiện lên lúc này từ lão đem chuyện hai năm qua kể lại một lần cho hàn nhất nguyên nghe được lời kể của từ lão trí nhớ của hàn nhất nguyên cũng hơi chút khôi phục lại cùng từ lão trò chuyện vài câu hàn nhất nguyên liền trở lại phòng của mình ngồi trên đầu giường hàn nhất nguyên vận khởi đấu khí bỗng nhiên một cổ đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra kình khí bắn ra lúc này khiến hàn nhất nguyên khiếp sợ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 Khiến mọi người bên ngoài nghe được đều ông tai Bất quá cũng có một người ngoại lệ Đó chính là Doãn Băng Hinh Dưới sự quan sát của nàng Liền biết được thực lực của mạnh hùng tối đa Chỉ đạt tới nhân giai lục phẩm hoặc nhân giai thất phẩm là cùng Chương 120 Doãn Băng Hinh Nhưng vũ kỹ của hắn tương đối kỳ lạ Nên trắc giật trong khoảng thời gian ngắn mới bị áp chế như vậy Hai người lại quá chiêu Doãn Băng Hinh đã dần dần có chút không kiên nhẫn Không khỏi khẽ tao mày Đợi cho hai người lùi lại